t r ư ơ n g tám trăm tám mươi sáu đồng sinh cộng tử huyết chiến đến cùng ta thanh huyền tuyên bố từ nay về sau đệ cửu phong thoát ly kiếm tông đệ cửu phong đệ tử không còn là kiếm tông đệ tử thanh huyền trưởng lão vô cùng dứt khoát lời nói xong kinh khủng kiếm khí từ hắn trên người b ộ c phát ra bắn thẳng đến hư không mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn bộ kiếm tông đệ nhất phong trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ dùng t ĩ n h lặng để hình dung cũng không đủ giờ khắc này vô số người mở to hai mắt nhìn rất là không thể tin nhìn xem đấu võ đài phía trên cái kia đạo thân ảnh dàn mua kinh ngạc r u n động không thể tin bọn hắn nghe được cái gì thanh huyền trưởng lão lại muốn mang theo đệ cựu phong thoát ly kiếm tông như thế đại nịch bất đạo lời cũng dám nói ra giờ khắc này dù cho là thập đại thượng tông ngồi trên ghế rất nhiều cự đầu cũng là vì đó mặt lộ vẻ kinh hãi tưởng rằng nhóm người mình nghe lầm thoát ly kiếm tông này cùng phản tông lại có gì khác biệt nghĩ tới đây trong lúc nhất thời không ít người dồn dập theo bản năng nhìn về phía kiếm tông tông chủ đ ă n g huyền từ ba người trong mắt đều là vẻ treo tước phản phất là đang nói dưới tay ngươi tiểu đệ muốn tạo phản lần này nhìn ngươi cái này kiếm tông tông chủ còn mặt mũi nào mặt nhìn ngươi kiếm tông đường đường một cái vô thượng đại giáo còn như thế nào tại côn lôn kh mà đấu võ đài phía trên cái tiêu đạo sắc mặt tái nhật cơ hồ đứng không v ữ n g áo trắng thân ảnh không nói một lời chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn bảo hộ ở trước người mình này vị này già trên tám mươi tuổi láo giả đây là lần thứ hai lần trước là hắn bị tô kỳ lân c h â n áp tại đệ nhất phong vô số người nhìn hắn chê cười thời khắc là người này trước mặt dứt khoát xông vào đệ nhất phong không t i ế c cùng huyền kiếm lao nhân giao thủ cũng muốn bảo hộ hắn mà lần này chính mình chém giết trước mặt mọi người tô kỳ lân lâm vào chỗ vạn k i ế p bất phục lại là cái này người đứng ra bảo hộ chính mình vì thế hắn thậm chí là không tiếp n ư u phản tô môn nay ân tình này khiến cho đến luôn, luôn đạo mặc hắn tại lúc này trong lòng cũng có một tia chua sót chi ý chậm rãi c h ạ y xuôi hèn m ạ n một đạo quát lệnh từ huyền kiếm lao nhân truyền ra trước tiên phá vỡ tính lặng thanh huyền lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn muốn đội phản ra tà kiếm tông không sai thanh huyền ngươi quá làm cản thiên kiếm lao nhân trong mắt lóe lên một v ệ t được như ý đường cong giận dữ nói tông chủ phía trước ngươi lại còn dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói tông chủ đệ cựu phong muốn tạo phản lão phu kiến nghị tại chỗ đem bọn hắn ngay tại chỗ chấn áp dùng phản nghịch phạm tội xử trí đệ nhị phong phong chủ tiếng quát như sấm thứ ba phong tán thành đệ tứ phong tán thành thứ năm phong tán thành trong n á n h mắt toàn bộ kiếm tông tám phong c h i chủ đều đứng dậy không không đề nghị lăng huyền tử đem thanh huyền trưởng lao tính cả đệ c ử u phong người hết thệ c h ấ n áp kiếm tông nói là hết thệ có c ử u phong trên thực tế phe phái lại là hai phái đệ nhất phong cường thế vì vậy đệ nhị phong đến thứ tám phong dồn dập dùng đệ nhất phong như thiên lôi sai đâu đánh đó mà đệ c ử u phong bởi vì làm việc quái gỡ mà không thích sống chung tăng thêm đệ c ử u trên đỉnh mặc cho phong chủ cường thế đắc tội không ít người bởi vậy một mực là tám phong cái đinh trong mắt cùng với cái gai trong thịt theo này từng tôn cự đầu đứng ra tỏ thái độ giữa thiên địa nhiệt độ dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp bắt đầu trợn hạ xuống đến cuối cùng vô số quan chiến người đều cảm giác t ừ n g kia hơi lạnh thấu xương sâu tận xương thủy kiếm tông muốn loạn cơ hội là trong khoảnh khắc đó t ừ n g kia ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía trên không tòa kia lớn nhất đài sen phía trên bởi vì tòa kia đài sen phía trên giờ phút này ngồi chính là kiếm tông tông chủ lang huyền tử một tôn chấp trưởng vô thượng đại giáo vô thượng cự đầu tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới lang huyền tử vẻ mặt â m trầm đến có chút đáng sợ lý do kiếm tu giả không phá vỡ lông mày không lưng một thân kiếm cốt có thể kéo tam sơn ngũ nhạc, trọng kiếm đại s ả o bất công thanh huyền trưởng lão lạnh lùng mở miệng mà bọn ngươi lại vì một cái luân hồi giả mặc kệ bài bố sớm đã cải biến sơ tâm lan g huyền tử trong mắt tinh mang bùng lên tô kỳ lân đã làm kiếm tông đ ệ tử chúng ta đem hắn trọng điểm bồi dưỡng lại có gì sai tốt một cái trọng điểm bồi dưỡng thanh huyền trưởng lão tầm mắt như kiếm tô kỳ lân thiên tư cao dù cho là lão phu cũng không thể không thừa nhận nhưng ta đệ cựu phong phía giới diệp vô song đồng dạng bất p h ẳ n vì sao bọn ngươi làm việc như thế bất công các ngươi còn có người nào nguyện cùng hắn thoát ly kiếm tông Lang huyền tử bình tĩnh tầm mắt chậm rãi quét nhìn toàn bộ đệ nhất phong tầm mắt trọng điểm rơi vào cổ tuyển tám người trên thân ngữ khí của hắn nhìn như bình thản bất quá mọi người ở đây đều cảm nhận được trong đó lành ý huyền kiếm lao nhân đám người âm thầm cười lạnh liên tục chờ lấy canh đồng huyền chê cười lúc này người nào đứng ra người nào chết đồ đần mới có thể đứng ra ta cổ tuyển ở đây tuyên bố rời khỏi kiếm tông theo một đạo kiên quyết thanh em vang lên chỉ thấy trên mặt đất cổ tuyển hít thật sâu một hơi hơi lạnh lập tức bước về phía trước một bước Lang huyền tử m ặ không đổi sắc còn n ư ớ không lại là một đạo thân ảnh bước về phía trước một bước ta lý Khang ở đây tuyên bố rời khỏi kiếm tông. ba mươi ba từ xưa suối về sau liên tục thất đạo thân ảnh đứng dậy mà mỗi đứng ra một vị huyền kiếm sắc mặt ông lão liền khó coi thêm một điểm hôm nay kiếm tông mặt xem như ném đi được rồi mà giữa thiên địa tại lúc này yên tĩnh vô cùng toàn bộ đệ cựu phong đệ tử hết thể chín người bây giờ vậy mà toàn bộ đứng dậy lên tiếng ủng hộ biểu thị muốn theo thanh huyền trưởng lão cùng một chỗ rời khỏi kiếm tông vậy mà không một người lưu lại cản rỡ trên không huyền kiếm lão nhân một tiếng gầm thét uy áp thẳng bức cổ tuyển tám người các ngươi chịu tông môn vô số ân huệ cũng dám đi như thế đại nịch bất đạo sự tình tại hắn uy áp phía dưới cổ tuyển tám người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực kinh khủng kéo tới khiến cho đến bọn hắn như muốn đứng cưỡng vững p h cổ c tuyển trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cưỡng ép duy trì đứng yên tư thế cười lạnh nói huyền kiếm trưởng lão lợi này sai rồi chúng ta từ khi bái nhập kiếm tông về sau sở học đều là đệ cự phong truyền sử dụng đều là đệ c ử u phong tài nguyên nói gì chịu tông môn ân huệ không sai nhị sư huynh lý khang toàn thân thấm máu vẫn như cũ cười to nói từ khi ta đệ c ử u trên đỉnh mặc cho phong chủ sau khi chết ta đệ c ử u phong chưa bao giờ phân đến qua tông môn bất luận cái gì tài nguyên tốt tốt tốt các ngươi đây đều là muốn tạo phản huyền kiếm trưởng lão bị hai người lời nói đến mức vẻ mặt lúc xanh lúc trắng căn bản là không có cách phản bác cổ tuyên nói như thế tông môn có thể nói là bất nhân bất nghĩa có tư cách gì giá trị cho chúng ta tôn kính có gì tình cảm giá trị cho chúng ta lưu luyến ta đệ cựu phong chín vị sư huynh đệ mặc dù không phải thân sinh huynh đệ lại hơn hẳn thân sinh bọn ngươi nếu muốn giết tiểu sư đệ liền trước theo thi thể của chúng ta bên trên đạp đi qua đi lý khang hét lớn tam sư huynh mạnh thanh sơn chừng mắt dựng t h ẳ n g mắt mở miệng gào thét chúng ta chín vị sư huynh đệ đồng sinh cộng tử người nào lấn ta đám huynh đệ bất kỳ người nào đều liều mạng đến cùng giờ khắc này tám người đồng thời giống to thanh âm c h ấ n thiên bốn s á c mặt biến đồng sinh cộng tử huyết chiến đến cùng n h ụ huynh đệ của ta người chết không ít người đều bị tám người khí thế trên người mã thay đổi chỉ cảm thấy quả nhiên là hào khí vượt mây máu nóng như sóng mà đấu võ đài phía trên diệp vô song lẳng lặng nhìn xem cái tia tám đạo thân ảnh mặt mũi tái nhợt phía trên dần dần phát ra một mạ thường hồng c h i sắc trên không huyền kiếm lao nhân hừ lạnh một tiếng tám cái phế vật phản t ô n g sự tình đến bọn ngươi trong miệng ngược lại thành một kiện hành động vĩ đại hôm nay bọn ngươi dám căn đảm lưu phản t ô n g môn ngay tại chỗ sử tử thiên kiếm trưởng lão một tiếng gầm thét s ắ ý lời trời cổ tuyền linh nhi nhấc lên ngươi tiểu sư đệ theo lão phu đi chỉ cần trong lòng có kiếm đi tới chỗ nào đ thanh huyền trưởng lão hất lên ống tay áo dẫn đỡ lấy diệp vô song tám người nên ngang hướng phía kiếm tông chi đi ra ngoài giờ khác này hắn trên thân kiếm ý kinh thiên từng đạo kiếm khí tại mười người bên cạnh ngưng tụ ra một đạo kiếm áp lực cả người hắn phảng phất hóa thân trở thành một thanh tuyệt thế thần kiếm không gì không phá muốn hủy diệt hết thể ngăn cả người ai chống đỡ dễ h a i mười người những nơi đi qua người ngoài đều nhường đường không người dám cản chẳng qua là trong mắt nhưng lại có cực hạn rung động hiển nhiên là không nghĩ tới thanh huyền trưởng lão vậy mà dám làm như thế thanh huyền người đi hướng nào thứ tám phong phong chủ hét lớn một tiếng xuất thủ trước một đạo kinh thiên kiếm q u a n g theo trong hư không đ ẹ xuống nhanh như tia chớp trong nháy mắt liền hướng phía thanh huyền trưởng lao chém giết tới phảng phất một đạo kiếm chi phích lịch muốn thuấn sát người trong vô hình là thứ tám phong phong chủ chớ âm sáng cứ nghe cái này người sớm tại hai mươi năm trước liền trở thành vô thượng cự đầu c h ấ n áp nhất phong một thanh â m dương đồng tầm kiếm cực kỳ khủng bố trong đám người chuyển ra một đạo tiếng hô chớ âm sáng và ngươi cũng là đối thủ của lão phu thanh huyền trưởng lao hừ lạnh một tiếng tại hắn mi tâm chỗ có một đạo vô cùng sáng chói hào quăng chói mắt nở rộ sau đó lại có một đạo màu bạc trắng lợi kiếm hướng phía cái kia đạo kéo tới kiếm quang mà đi. theo một tiếng vang thật lớn cái tiêu đạo kéo tới kiếm quang lúc này sụp đổ còn sót lại màu trắng bạc lợi kiếm thế đi không giảm tại thứ tám phong phong chủ bất ngờ không đề phòng mạnh mẽ chặt đứt hắn một đầu cánh tay g à o thấy cảnh này vô số người vì đó run sợ hiển nhiên là không nghĩ tới thanh huyền trưởng lao chiến lược vậy mà đạt đến trình độ như vậy ngươi khi nào đạt đến vô thượng tự đầu tám phong phong chủ chớ âm sáng không lo được đau nhức mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem thanh huyền trưởng lao ta hiểu được ngươi lai、like. ngươi、like、một mực tại ẩ giấu không riêng gì hắn liền ngoài ra thất phong phong chủ cũng là vì đó giật mình thật sự là vừa rồi thanh huyền trưởng lao triển lộ ra thực lực so hai tháng trước đó mạnh hơn quá nhiều vô thượng cự đầu lại như thế nào hôm nay ngươi muốn đi cũng được đem mệnh lưu lại đi thất phong phong chủ dương tự hai con ngươi trở ợ chừng theo một đạo tinh mang bùng nổ sau đó một đạo kiếm quang chạm phá thiên địa người theo kiếm quang ầm ầm chém về phía thanh huyền trưởng l a o thấy cảnh này cổ tuyến đám người cả kinh toàn thân lông tơ dựng ngược nhất là thất phong phong chủ kiếm ý cho bọn hắn một loại khó mà hô hấp cảm giác một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên mọi người liền trông thấy thất phong phong chủ cả người bay ngược ra ngoài con mắt lỗ thai lỗ mũi toàn bộ có đỏ thấm vết máu thẩm thấu mà ra đây cũng là kiếm tu ở giữa giao chiến sao quá kinh khủng thật sự là quá kinh khủng đệ cửu phong như vậy cô đơn gia diệp vô song vị này tuyệt thế thiên tài không nói liền thanh huyền trưởng lão cũng là như thế chiến lược vô song người ở chỗ này đều điên cung hơn bọn hắn h ô m nay vốn là tới vây xem hai lớn thiên tài chi chiến không nghĩ vậy mà liên tiếp gặp phải vô thượng cự đầu giao thủ thanh huyền trưởng lão vẻ mặt không thay đổi dẫn diệp vô song đám người không chút hoang mang hướng phía kiếm tông chi đi ra ngoài. k i ế một tông thứ 6 phong phong chủ bại. Kiếm tông thứ tông tứ tông thứ tông phong phong phong phong phong phong phong phong nhị phong phong chủ chủ chủ chủ chủ bại. bại. bại. bại. bại. Kiếm Kiếm Kiếm Kiếm m đệ đệ đường chỗ qua dồn dập có người đối đoàn người ra tay làm sao đều bị cường thế vô cùng thanh huyền trưởng lão dồn dập hạ gục vô địch đơn giản vô địch trong đám người lập tức một hồi n g h ẹ thở đều bị thanh huyền trưởng lao chiến l ự c cho rung động đến mức độ không còn gì hơn giống như là loại tồn tại này dĩ nhiên thẳng đến ẩ n giấu thực lực đến bây giờ mà cổ tuyển đám người sớm đã ngây người bọn hắn làm đệ cựu phong đệ tử c ù n g t h anh h u y ề n t r ư ở n g lão tiếp xúc n h ấ t đ ú n g tự h ỏ i đối d i ệ n trước vị l n h anh anh anh anh anh anh n h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh n h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a n anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh ự c h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh a n g anh anh anh anh anh a n i anh anh anh anh anh anh anh anh h anh n h anh n h anh anh anh a h anh n h anh n h anh anh anh anh anh anh anh anh anh anh n h h anh anh n h anh anh anh a anh n h anh anh anh a n n h anh anh anh anh anh anh n h a h anh anh a n n h a n n h anh n h a n n h anh a h anh anh anh anh anh h anh anh a h vô cùng cùng bạo sẽ rách lấy không gian phúc thiên kiếm trưởng lao trước tiên phun ra một ngụm máu tươi t ầ n g t ầ n g ngã ngồi tại đài sen phía trên trường kiếm trong tay càng là ẩm ẩm hóa thành mảnh vỡ cái gì thậm chí ngay cả thiên kiếm trưởng lão cũng bại giờ khắc này cả phiến t i ê n địa ở giữa đều là từng đạo sen lẫn không thể tin tiếng hô rung động mười phần rung động tất cả mọi người không có chú ý tới chính là thanh huyền trưởng lao tay cầm trôi kiếm run một cái một tia máu đỏ tươi dấu vết chậm rãi chạy sôi mà xuống đây không phải thực lực của ngươi mà đúng lúc này một đạo gầm t h é t từ thiên kiếm trưởng lao trong miệng vang vọng mà ra ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú lấy thanh huyền trưởng lao lao phu giám c a m đoan đây không phải thực lực của ngươi nói đến đây hắn giống như là nhớ ra cái gì đó biến sắc tử kiếm quyết thanh huyền ngươi tất nhiên là tu luyện tử kiếm quyết mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống kiếm tông người đều khiếp sợ lại lần nữa nhìn về phía thanh huyền trưởng lao trong ánh mắt sen lẫn đồng đậm không thể tin liên cổ tuyền đám người cũng không ngoại lệ cái gọi là tử kiếm quyết là từ kiếm tông đời thứ năm tông chủ tự sáng tạo mà ra sắt lục kiếm đạo kiếm quyết này một vị truy cầu lực lượng tăng vọn mà xem nhẹ thân thể năng lực chịu nhưng phạm là tu luyện tử kiếm quyết người có thể vượt vượt cảnh giới khiêu chiến đối thủ cái này cũng chính là kiếm tông trong các đệ tử lưu truyền d i n ra hậu thiên c h ạ m tông sư tông sư c h ạ m võ tôn võ tôn c h ạ m giả hoàng giả hoàng c h ạ m hoàng cảnh chờ thuyết pháp đi thanh huyền trưởng lao sắc mặt bình tĩnh huyện như không có nghe được dẫn diệp vô song đám người tiếp tục hướng phía kiếm tông sơn môn phương hướng đi đến từng đạo máu đỏ tươi dấu vết dọc theo bước tiến của hắn nhỏ xuống mà tóc của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao biến trắng thiên kiếm trưởng lao gào t h t liên tục tông chủ tất cả mọi người nghe vậy không khỏi nh một trái tim không khỏi tùy theo để đi lên theo r ư n Tông g Kiếm Tông, tông c ủ ra tay. t h thanh huyền trưởng lão tuyên bố thoát ly kiếm tông đến bây giờ lăng huyền tử cơ hồ không có cái gì rõ ràng tỏ thái độ dù là thanh huyền trưởng lão liên tiếp bại tám phong phong chủ người trước từ đầu tới đuôi đều là đứng ngoài quan sát thái độ này làm cho mọi người thái độ đối với hắn có chút không thể phỏng đoán dù sao cái này người là kiếm tông tông chủ vô thượng đại giáo c h i chủ mỗi tiếng nói cử động cơ hồ quyết định thanh huyền trưởng lão đám người bỏ mình mấy giây về sau một đạo tham thảm thán tiếng từ lăng huyền tử trong miệm chậm rãi truyền ra thanh huyền ngươi quá mức theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong trượng có hơn thanh huyền trưởng lao sắc mặt đại biến đột nhiên một phất ống tay áo một đạo bàng bạc k i n h khí lúc này bao phủ cổ tuyển chín người hướng phía kiếm tông bên ngoài mau chóng đuổi theo thanh huyền trưởng lão cổ tuyên đám người vành mắt t ậ n n ư ớ c cơ h ồ ngất bọn hắn đã ý thức được cái gì các người đi thanh huyền trưởng lão cầm trong tay lợi kiếm thân ảnh phóng lên t ậ n trời vậy mà không lùi mà t i ế n tới chủ động hướng phía trên không tòa kia đài sen phía trên lang huyền tử lạp đi cùng lúc đó trong tay hắn lợi kiếm tại trong hư không tốc độ cao vũ động khiến cho đến hắn không khí bốn phía tốc độ cao lưu Kiếm đoạn hải. Theo lấy thân thể tiến lên, không i ế m t ư gian bốn phía vào thời khắc ấy đột nhiên vặn nhọc lên một cố vô phương chống cự lực lượng theo trong không gian thẩm thấu ra sau đó hóa thành một đường to lớn lồng giam thẳng đến thanh huyền trưởng lão cho lão phú phá thanh huyền trưởng lao trên người kiếm y muốn phá cựu tiêu bàng bạc kiếm y trực tiếp chém về phía cái k i a đạo cự đại lồng giam mà ngay ở một khắc đó thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức kêu lên một tiếng đau đớn một ngụm máu tươi trực tiếp phân l u n ra nhưng mà hắn kiếm vẫn không c ó dừng lại kiếm h ạ vẫn như c ũ phô thiên cái địa hướng phía lăng huyền tử chấn áp tới thanh kiếm tia tại khoảng cách lăng huyền tử hai m ắ t không đến hai tấc xa lúc đ ỗ n g nhiên đ ư n g im lập tức vỡ nát làm vô số mảnh vỡ lăng huyền tử khẽ lắc đầu đối kiếm tông sơn môn cách không một túm một đạo sáng trói ấn ký tại hắn lỏng bàn t đang muốn lao ra kiếm tông sơn môn cổ t u y ể n đám người sau đó liền tuyệt vọng phát hiện sơn môn đại trận trận pháp đã bị kích hoạt lên Phang. tiếp chứa vào trận pháp bình phía sụp kịp phản ứng, sau đó liền cảm giác không gian bốn phía bóp phát phút chứa bình họ Không chờ họ không theo ánh mắt hoa một cái. Đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại phát hiện mình đám người giờ phút này chống xuất hiện bao của sau gian Đoàn người trận trướng trên, bọn người lần ngã xuống bọn ứng, liền bốn đến bọn người này trống rông giác giờ đạo đổ, đất. đó Đợi đám đệ vào mẹo lượt cái kiếm rơi cái, cái. lại lại tại trực trùm mắt một xuất cảm kêu ấm ấm mấy ý lấy tất cả mọi người ở đây tầm mắt đều là vô cùng ngạc nhiên nhìn xem trên không tòa kia đài sen phía trên thân ảnh đối phương không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là lôi đ ỉ n h thủ đoạn đầu tiên là chấn áp thanh huyền trưởng lão sau đó thi triển đại thần thông cưỡng ép đem cổ tuyển đám người cầu đến nơi đây như vậy thủ đoạn có thể nói là làm người tuyệt vọng giờ k h ắ c này thập đại thượng tông trên bàn tiệc rất nhiều cự đầu không khỏi là khiếp sợ mà lên đây là tạo hóa khí tức l ă n g huyền tử vậy mà đụng chạm đến tạo hóa khí tức hết hệ cự đầu chấn động theo tại côn lô thư rất nhiều vô thượng cự đầu đều là hoàn cảnh mà hoàn cảnh lại phân tiền trung hậu thậm chí đại viên man b u n cái cảnh giới hoàn g cảnh về sau chính là trong truyền thuyết tạo hóa cảnh một khi bước vào tạo hóa cảnh chính là công tham tạo hóa cái gọi là công tham tạo hóa có thể tìm hiểu thấu đáo thiên địa tự nhiên ảo diệu cảnh giới mà lúc trước lăng huyền tử cái k i ê u hàng loạt lôi đình thủ đoạn liền để cho ở đây cự đầu đều cảm ứng được tạo hóa khí t ứ c giờ khắp này ở đây vô số cự đầu tầm mắt lấp lánh liên tục đối lăng huyền tử kiên kỵ đến mức độ không còn gì hơn đối mặt mọi người run sợ lăng huyền tử vẻ mặt như trước cười nhặt một tiếng tông môn ra một đám phản địch nhường chư vị chê cười tất cả mọi người vì đó yên lặng chợ có chút đồng tình nhìn về phía bị nhốt tại tù trong lồng thanh huyền trường、Lao. cùng với cổ tuyển đám người tại lớn như vậy có thể thủ hạ bọn hắn lại như thế nào có thể rời đi thiên kiếm trưởng lão trên mặt sát ý nhìn thoáng qua thanh huyền trưởng lao đám người chật cười lạnh thanh huyền ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có kết cục như thế à ai có thể nghĩ đến thanh huyền trưởng lão lại là cười ha h a trên mặt trào phúng nhìn chăm chú lấy lang huyền tử hiểu rõ lao phu rốt cuộc hiểu rõ vì sao bọn ngươi muốn coi trọng như vậy một cái tô kỳ lân ngươi lai、like. hắn lời còn chưa nói hết răng đều cho ra lang huyền tử cách không đối trên mặt đất diệp vô song nhẹ nhàng điểm một cái diệp vô song trong tay cái kia viên hạt châu màu tím liền bắn nhanh đến trong tay hắn lan g huyền tử vì sao ngươi nhất định phải đến bây giờ mới ra tay vậy nhưng hạt châu màu tím bên trong truyền ra một đạo t h ầ n nhiệm t h ầ n nhiệm bên trong đều là hoán độc chi ý đừng quên như nếu không phải ta ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ tạo hóa ý cảnh bản tông như thế nào làm việc không cần ngươi khoa tay m ộ a chân lan g huyền tử cười nhạt một tiếng lập tức vẻ mặt chìm xuống ngươi yên tâm bản tông sẽ vì ngươi khôi phục thân thể chỉ bất quá đừng quên ngươi lời hứa với ta đó là tự nhiên hạt châu màu tím bên trong âm thanh kia cười lạnh bất quá diệp vô song cái này người ngươi không thể giết đến vì ta giữ lại đợi đến ta dung hợp kiếp trước di sụn lại tự mình giết hắn tròn ta đạo tâm có thể lăng huyền tử khẽ vớt cảm huyền kiếm lao nhân vung tay h áo bảo người tới đem bọn hắn bắt lại theo tiếng nói của hắn hạ xuống lúc này có kiếm tông cường giả rơi xuống đất đều đem thanh huyền trưởng lao đám người bắt lại các vị việc này xem như kết thúc lăng huyền tử hơi hơi d ư ơ n g mắt g i o xét mọi người gió nhẹ mây bay nói trong đó chê cười làm ta kiếm tông hồ thẹn vì thế ta kiếm tông nguyện đưa mỗi người một hạt kiếm phép đan bày tỏ áy náy cái gì kiếm phép đan chẳng lẽ chính là kiếm tông đặc biệt có thể gia tăng đối kiếm đạo cảm lộ lực kiếm p h á c h đan không sai đại thủ bút đ a đại thủ bút nghe được lời này nguyên bản lo sợ bất an đám người triệt để kinh hô lên hai đầu lông mày đều là hưng ơ phấn chi ý mà đúng lúc này thập đại thượng tông ngồi trên ghế bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh â m lạnh lùng chậm đã tất cả mọi người lập tức im tiếng theo bản năng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại chỉ thấy đạo môn ngồi trên ghế bỗng nhiên có một vị thân mặc áo xanh tay cẩm p h t trần đạo nhân chậm dãi đứng dậy là đạo môn pháp điện, điện chủ thuần quốc tử có người liếc mắt nhận ra tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy đối phương trước là hướng về phía lang huyền tử kê một bài lập tức mới nói lang tông chủ tại cách trước khi đi v ầ n đạo có một việc nhất định phải trước mặt mọi người hỏi thăm rõ ràng mà đang nghe được lời này nơi xa bị c h ấ n áp thanh huyền trưởng lao không khỏi làm cay đ ắ n g cười một tiếng cảm nhận được đối phương ngữ khí chỗ dị thường đài sen phía trên lang huyền tử âm thầm nhữ mày thuần quân đạo huynh có lời cứ nói đừng ngại thuần quân tử cười nhạt một tiếng nói ngay vào điểm chính vận đạo muốn hướng lang tông chủ đòi hỏi một người không biết ngươi muốn người nào lời n g h u này tử m vừa nói ra lập tức như tạc đạn nặng ký rơi vào trong đám người tạo thành manh động có thể xương đáng sợ thuần quân tử cử động lần này ý gì chẳng lẽ hắn coi trọng diệp vô song thiên tư vì vậy nghĩ muốn ra mặt bảo đảm hắn có khả năng bất quá diệp vô song bây giờ cùng đệ cựu phong người bị coi là phản địch thuần quân tử cử động lần này chỉ sợ không ổn đâu trong lúc nhất thời giống như sóng lớn tiếng nghị luận trong đám người buộc phát ra đạo đạo nói nhỏ không sót một chữ chuyển vào lăng huyền tử mấy người trong hai trong khoảnh khắc đó huyền kiếm lao nhân thiên kiếm trưởng lao đám người sắc mặt biến đổi nếu như đạo môn thật muốn bảo hộ diệp vô song sự tình liền có chút khó giải quyết lăng huyền tử tầm mắt vì đó c h i m xuống dường như không vui đạo huynh là dự định nhúng tay ta kiếm tông nội bộ sự tình không phải vậy nên tiếp hắn khiếp người tầm mắt thuần quân tử khẽ lắc đầu sau đó nói trước lúc này bần đạo phải hỏi chư vị một câu ánh mắt của hắn quét nhìn mọi người trọng điểm tại thập đại thượng tông phía trên rừng lại mấy giây chư vị còn nhớ đến năm ngày trước đó một vị mặt mang mũ rộng về người liên tục chém giết ta côn lôn khư rất nhiều vô thượng thiên tiêu một chuyện theo tiếng nói của hắn hạ xuống cổ tuyên cùng với hoa linh mấy người cũng vào thời khắc ấy phản ứng lại ba người sắc mặt tạm đạm một mảnh nhìn về phía diệp vô song trong ánh mắt tràn đầy h ầ i náy thuần quân đạo huynh việc này chúng ta làm sao không biết linh phủ tông một vị cự đầu đứng dậy một mặt cười lạnh việc này lúc ấy chấn động toàn bộ côn lôn hư liền ta linh phủ tông chân chuyển đệ từ đệ nhất nhân thác bạt lòng cũng bị kẻ này chém giết không sai còn có ma môn quản môn chủ con tra hồng phấn thái tử cũng chết tại trên tay người này ma môn một vị cự đầu xâm nhiên cười một tiếng trong mắt đều là l ê n ý trong lúc nhất thời ở đây rất nhiều thế lực người dồn dập ứng tiếng nói thời điểm trên mặt đều là ắ c ý thuần quân đạo huynh như lời ngươi nói việc này cùng ta kiếm tông không quan hệ a lang huyền tử từ chối cho ý kiến nói toàn bộ côn lôn khư thập đại thượng tông bên trong chỉ có tím tre núi cùng với kiếm tông người cũng chưa chết tại diệp thần trong tay vì vậy đối với việc này kiếm tông quan tâm cũng không lớn cùng ngươi kiếm tông đương nhiên là có quan thuần quân tử cười lạnh ngày đó chúng ta tông m ô n vô thượng thiên kiêu sở dĩ bỏ mình c h u n g quy là bởi vì một thanh bội kiếm mà này trôi bội kiếm chính là n g ư ơ i kiếm tông đệ cựu phong diệp vô s o n g hết thảy trong mắt của hắn lướt qua một vệt vẻ âm trầm mà này kiếm ngày đó bị cái kia vị diện mang ngũ rộng thành người đ ậ p đi cái này người càng là dùng này kiếm chém g i ế t ta linh phủ tông thác bạch long sau đó liền mai danh nhận tích nói đến chỗ này hắn đột nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp vô s o n g tấm mắt trọng điểm rơi vào trên tay hắn thanh trường kiếm kia phía trên chư vị nhìn lại một chút này kiếm có hay không cảm thấy có chút quen mắt mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, này xem xét không sao bao quát thập đại thượng tông cự đầu ở bên trong vô số người vẻ mặt cùng nhau biến đổi này kiếm không phải cái kia vị diện mang ngũ rộng thành người đập đi rồi hả như thế nào lại sẽ xuất hiện tại người này trong tay chẳng lẽ ngày đó cái kia vị diện mang ngũ rộng t h n h tên giặc chính là diệp vô song g i ả trang có khả năng này tốt một cái giật dây tính toán a kẻ này thật sự là xào trá đến cực điểm a vào thời khắc ấy giữa đất trời đều là từng đạo chấn nộ thanh âm mà toàn bộ đệ nhất phong nhiệt độ đột nhiên hàng thấp xuống giống như để ngồi mấy chục độ nghe được như vậy thanh âm dù cho là lang huyền tử đám người sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi bọn hắn còn theo không phát hiện qua chi tiết này mà vị k i a đạo môn thuần quân tử chậm rãi nhìn về phía lang huyền tử vẻ mặt không phục lúc trước lạnh nhạn lang tông chủ hiện tại ngươi cảm thấy việc này có hay không cùng ngươi kiếm tông có quan hệ lang huyền tử im lặng ngược lại là hắn bên cạnh huyền kiếm lao nhân giải thích nói chư vị việc này chúng ta cũng không hiểu biết còn nữa diệp vô song bây giờ đã là phản l ị c h người càng thêm chưa nói tới bao che diệp vô song bản tọa hỏi ngươi này kiếm vì sao xuất hiện trong tay ngươi ma môn cự đầu nhìn thẳng diệ vô song như vậy xâm nhiên tầm mắt giống như nhắm người mà ph này c o n phải hỏi u y môn ngồi trên ghế cự đầu cười lạnh khoe miệng phát ra cực điểm khát máu đường cong tất nhiên là kẻ này cải trang cách cắt mặc giết chúng ta vô thượng đại giáo vô thượng tiên h tiêu đối mặt mọi người ép hỏi diệp vô song không nói một lời túi đầu nhìn xem chính mình cái kia nắm bội kiếm trong mắt đều là m ở mịt mà hắn yên lặng tại mọi người nhìn lại là chấp nhận thiếu nợ thì trả tiền giết người thì đ n mạng đây là thiên kinh địa nghĩa vu cổ giáo cự đầu đột nhiên nhìn về phía lăng huyền tử tiếng quát như sấm lăng tôn chủ kẻ này ngươi hôm nay nhất định phải giao cho chúng ta bằng không chỉ dựa vào ngươi kiếm tông không thể thừa nhận chúng ta lựa g i n Lăng hoa u y ề n tử v muốn mở linh do dự một chút lập tức cắn môi nói tiểu sư đệ bội kiếm tại bị đệ nhất phong người cầm tới tương long thành đấu giá về sau ta cùng đại sư huynh nhị sư m u y n h liền chạy tới nàng chậm rãi đem chuyện đã xảy ra từng cái nói ra bao quát bọn hắn theo dấu diệp thần sự tình bất quá lại che giấu diệp thần cùng diệp vô sóng quan hệ trong đó m a môn cái vị kia cự đầu cười lạnh chiếu như lời ngươi nói người kia có thể chạm vô thượng tiên tiêu lại như thế nào không sẽ phát hiện các ngươi theo dõi hắn ngươi nếu như lại không nói thật không chỉ diệp vô song muốn chết liền bọn ngươi cũng không ngoại lệ thuần quân tử uy thế kinh người kỳ thật chúng ta bị phát hiện bất quá đối phương không có giết chúng ta đối phương còn nói cho chúng ta biết đến trình độ như vậy hoa linh đã là không cách nào lại che giấu đành phải nói một hơi ra tới đối phương còn nói cho chúng ta biết hắn là tiểu sư đệ h u y n h trưởng sau đó liền đem tiểu sư đệ bội kiếm g a o cho chúng ta lời này vừa nói ra diệp vô song ngàn năm không đổi đôi mắt cuối cùng có một tia biến hóa đ ộ t nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía hoa linh khó chẳng lẽ là tinh thần tông cự đầu lúc này quát cái này người họ gì tên gì bây giờ lại ở phương nào hắn hắn liền là diệp diệp nam cuồng hoa linh lắp ba lắp bắp hỏi nói hoa anh diệp vô song thân hình vì đó kịch liệt run lên chỉ cảm thấy một cố đau xót giống như tiết đê nước lũ kéo tới là đại ca thật chính là đại ca mà theo hoa linh tiếng nói vừa ra không khác một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng người ở chỗ này bày triệt để sôi trào cái gì diệp nam cuồng vậy mà diệp vô song h u y trường cái này sao có thể từng đạo c h ó i hai tiếng hô tại phương thiên địa này ở giữa khóe động mà ra như là chầm muộn sấm nổ nói bậy nói bạn u y môn cự đầu âm lánh cười một tiếng lập tức điểm như nói cô gái này trong miệng mỗi một câu lời nói thật ta xem liền n h ư ờ n g lao phu đối nàng cùng diệp vô song thi triển s i ê u hồn đại pháp đi dứt lời hắn lăng không đối diệp vô song đám người một túm một đạo minh ngông âm sát khí lúc này từ hắn lỏng bàn tay b ộ c phát ra trực tiếp đối diệp vô song đám người lao đi mà liên tại cái kia đạo âm sát khí nhanh muốn tới gần diệp vô song đám người lao đi nương theo lấy cái kia đạo linh luồng khí xoáy cơn xoáy xuất hiện cái kia đạo thẳng đến diệp vô sòng đám người âm s á t lúc lập tức bị linh khí vòng xoáy t h ô n p h ệ cái kia đạo linh luồng khí xoáy cơn xoáy đột nhiên điên cuồng lên giống như có một đạo kỳ dị thiên địa lực lượng từ trên trời giáng xuống theo trong hư vô đi ra tràn vào cái kia đạo trong nước xoáy quáy phong vân giờ khác này phong vân biến động thiên địa biến sắc kiếm tông tông chủ lăng huyền t ử sắc mặt biến đổi đột nhiên đứng dậy tầm mắt bắn thẳng đến chân trời tại chỗ kia có một đạo thao thiên sắc khí nương theo lấy kinh khủng ánh chớp quần của tới không chỉ có là hắ toàn thân bọn họ nguyên lực đều tại vì đó run rẩy lên giống như có một cỗ không cách nào hình dung u y áp theo trở nên tinh không gào thét bông xuống mà ở đây trên vạn người cũng lập tức cảm nhận được cái kia cố u y áp tu vi yếu người tại chỗ thổ huyết ngã ngồi trên mặt đất mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ầm ầm chân trời lướt đến vô biên vô tận lôi vân tựa như lao nhanh lớn như biển vang lên theo từng đạo lôi đỉnh t i ế n g g ầ m một đạo thân ảnh gầy g ò tắm gội tại trong lôi vân c h ậ m d ã i xuất hiện trong ngực hắn dường như ô n một đứa bé cái tia tóc dài bay lượn u ố n lên phong vân mà liền là trên vạn người đều chấn động theo sau khi diệp vô song thân thể tại lúc này đều là vì chi không nhịn được k h ẽ run lên cái t i u bình tĩnh như mặt hồ hai con n g ư ờ i cũng tại lúc này t ó é lên đạo vệ s ó n gợn g là đại ca thật thật chính là đại ca chương tám trăm chín mươi cuối cùng nhường đại ca tìm được ngươi a kiếm tông đệ nhất phong giờ khắc này giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch ở đây trên vạn người tầm mắt đều chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía chân trời cái t i u đạo đạp lên lôi vân mà đến gầy gò thân ảnh làm sao lôi vân quá mật căn bản thấy không rõ mà cái này người như là đế quân buông xuống thiên lôi vân dũng che khuất bầu trời rất là dọa người dường như hắn b u ô n g xuống phô trương giờ khắc này diệp vô song lạnh lẽo con người đúng là trở nên ẩ m ư ớ c dâng lên là đại ca thật thật chính là đại ca tới đại ca khoác lên lôi đỉnh chân đạp thiên địa bước qua biển mây đến đến rồi hắn cùng đại ca hiểu nhau gần nhau mấy ngàn năm đối với hơi thở của nhau sớm đã là dị thường quen thuộc mà tại bên cạnh hắn cổ t u y ể n cùng hoa linh đám người sớm đã cả kinh nói không ra lời chẳng qua là tầm mắt lại là gắt gao nhìn xem cái k i a đạo càng ngày càng gần thân ảnh tiểu sư đệ đại ca đối mặt hai đại vô thượng cự đầu hợp lại không những không chết bây giờ ngược lại còn vung xuống kiếm tông rồi cái này người vậy mà khủng bố như thế sớm đã tuyệt vọng thanh huyền trưởng lão kinh ngạc nhìn lên bầu trời nhìn cái tiêu đạo tiêu gậy thân ả n h phía trên bộ phát ra thao thiên sắc khí thần tâm cực kỳ chấn động giờ khác này không chỉ có là diệp vô song đám người ở đây trên vạn người liền kiếm tông người cũng rồn rập rung động cái này người đến cùng là người phương nào đạo môn thuần quân tử nhìn chằm chằm bầu trời hai t r ò n g mắt co vào có thể khống chế lôi vân có được như thế lớn lao thần uy dù cho là hắn đạo môn cái này tu pháp môn phái ngoại trừ sư h u n h lôi hình đạo chủ bên ngoài còn chưa bao giờ có người có thể làm đến lăng không khống chế thần lối mức độ người tới tất nhiên là một vị vô thượng cự đầu chẳng lẽ tím che núi c h i chủ quỷ môn cự đầu hít vào một ngụm khí lạnh kinh hai môn u chết hắn quỷ môn đi chính là âm tà chi đạo tại đây trời lôi vân phía dưới hắn giờ phút này đều cảm giác mình â m sát khí chấn động không thôi mơ hồ có loại ở trên mặt đất cúng bái xúc động bọn hắn còn như vậy thúng chi là huyền kiếm lao nhân đám người thiên kiếm lao nhân cố nén trong lòng chấn động l ầ m b ầ m nói cái này người vì sao muốn thẳng đến ta kiếm tông tới chẳng lẽ là kẻ đến không thiện nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía lang huyền tử lang huyền tử như thế nào hiểu rõ hắn lời nói bên trong ý tứ hít sâu một hơi về sau. l a g không đối đạo thân ảnh kia ô m quyền nói các hạ là thần thánh phương nào tại sao lại đột nhiên buông xuống ta kiếm tông dứt lời ánh mắt của hắn lấp lánh không thôi hắn là ở đây trong mọi người tu vi cao nhất một người cũng đúng là như thế hắn thấy được tất cả mọi người không có nhìn thấy đồ vật ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào diệp thần dưới chân lôi vân phía trên tại chỗ kia ẩn chứa một tia quy tắc chi lực là đối với sấm xét lực lượng trưởng khống quy tắc chi lực cái này khiến trong lòng của hắn kiên kỵ và phần bởi vì mong muốn trưởng khống quy tắc nhất định phải bước vào tạo hóa tri cảnh sau một khắc đạo thân ảnh kia đã đến tầm mắt mọi người có thể thấy rõ mức độ đập vào mi mắt là một là khuôn mặt bình thường thanh niên thanh niên tóc dài đón gió sinh trường vẻ mặt lạnh lẽo hai con ngươi bên trong đều là rét lạnh chi sắc mà tại hắn trong ngực giờ phút này đang có lấy một cái ước chừng năm sáu tuổi tiểu nữ hải tiểu nữ hải ngũ quan đẹp đẽ như b ú p bê lớn lên tất nhiên là một cái mỹ nhân bại hoại chỉ bất quá tiểu nữ hải đang chuyển động mắt to đen nhánh xương bóng bày đánh giá bọn hắn trong mắt đều là vẻ tò mò vậy mà là hắn mà khi nhìn rõ thanh niên khuôn mặt về sau ở đây vô số cự đầu trong mắt thay vào đó lấy làm kinh ngạc diệp nam cuồng hắn là diệp nam cuồng trước lúc này không phải đã có hai tôn vô thượng cự đầu rời núi đi tìm hắn rồi hả hắn như thế nào còn sống trong lúc nhất thời tiếng ồn ào nổi lên b ố n phía như là sấm rền ở trong thiên địa này khuấy động mở đi ra vô số đạo tầm mắt vì đó run r u dày mà trên không lôi vân dần dần tán đi cái kia đạo tiêu gậy thân ảnh ôm trong ngực hải tử từng bước từng b ư ớ c t ừ trên trời ran g xuống rơi vào diệp vô song bên cạnh phù phù tại vô số người tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy cái kia đạo bạch á o thân ảnh bỗng nhiên tầm tầm quỷ gối thanh niên trước mặt dị thương khàn khàn mà âm thanh kích động cũng là tại lúc này từ người trước trong miệm chuyển gia diệp thân l ặ n g lặng nhìn xem quỷ ở trước mặt mình thanh niên thời gian nửa năm không thấy đã để người sau có rất lớn cải biến bất quá hắn vẫn là từ sau người cái k i a hiện ra lệ q u a n g trong đôi mắt thấy được đã từng cái k i a trẻ sơ sinh ở t r u n g quanh kinh hô tĩnh lặng bầu không khí cùng với trong ánh mắt đơ đẫn diệp thân mỉm cười đưa tay đáp ở người phía sau trên bờ vai người tiểu từng g c này cái k i a thâm t h ú y trong con ngươi hơi có chút đ ộ n g dùng chật hít sâu một hơi cuối cùng nhường đại ca tìm được người a giờ khác này giữa thiên đ i ệ bầu không khí như đột nhiên đọng lại tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn một mặt này một vị là xuất từ thế tục giới một tay hủy diệt ngũ đại cổ tộc chém giết hai lớn hoàng cảnh đại năng tuyệt thế sát thần một vị là kiếm tông đệ cựu phong kiếm tử người mang bất diệt kiếm thể vừa mới đánh bại tô kỳ lần côn lôn khư thiên tài mà hai người này lại là huynh đệ nghĩ tới đây vô số đạo tầm mắt cùng nhau nhìn về phía hoa linh đến giờ phút này bọn hắn mới ý thức tới nguyên lai đối phương hướng về phía trước nói đều là thật diệp vô song cùng diệp nam cùng lại là huynh đệ không thể tin thật gọi người không thể tin không phải sao diệp vô song đã yêu nghiệt như thế không nghĩ huynh trưởng của hắn càng thêm yêu nghiệt đối mặt kinh thiên tiếng nghị luận đứng lên đi diệp thần không hề bị lay động đưa tay đem q u ỷ ở trước mặt mình thiếu niên nhẹ nhàng d ự n lên hắn lại đưa thay sờ sờ người sau đầu mắt thấy người s a u đã cùng chính mình một dạng cao về sau tâm tình s ụ p sôi đến có chút lợi hại không sai cao lớn cũng càng đẹp trai hơn diệp vô song không khỏi lộ ra xấu hổ nụ cười dường như biểu lộ như vậy hắn chỉ có tại diệp thần trước mặt mới có thể h i ệ n lộ đổi lại người ngoài đều là một bộ lạnh leo dáng vẻ để cho người ta không dám chạm đến diệp thần cúi đầu nhìn về phía trong ngực manh manh quái nữ nhi ngươi không phải la hét muốn gặp vô song thúc thúc sao làm sao hiện tại không nói tiểu gia hỏa lập tức theo diệp thần trong ngực vùng vây xuống tới ôm diệp vô s o n g đ u ổ i vô s o n g thúc thúc manh manh rất nhớ ngươi nha diệp vô s o n g nụ cười n ở rộ có ý đem h ắ n ôm lại phát hiện mình căn bản không có dư thừa khí lực đem đan dược căn vào diệp thần con ngón đúng ra lúc này có rất nhiều đan dược bắn tung ra lần lượt rơi vào diệp vô s o n g chờ trong tay người chờ ta giải quyết xong sự tình huynh đệ chúng ta lại ô n chuyện đại ca diệp vô s o n g trong lòng nóng lên vẫn là nói tạ ơn người tiểu tử lúc này cùng đại ca còn nói tạ ơn diệp thần cười mắng một câu c h ậ n nghiêm mà nói ngươi lại đứng ngoài quan sát chính là hôm nay đại ca chính là người thiên dứt lời hắn mới chậm rãi q u a y người mà tại hắn xoay người cái k i a nháy mắt tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được giữa thiên địa nhiệt độ dường như bỗng nhiên n g ộ i xuống trước người trên người ôn hòa trong nháy mắt t à n biến thay vào đó là một cô thao thiên hưng lệ giống như nước thủy triều điền cuồng tôn gia ta n toàn diệt bộ côn hiện ư d p t h ầ ánh mắt lạnh như băng quét nhìn toàn mắt quét t ra ư người ờ n rồn xuống, không dám cùng hắn n g vô số túi dập dám lầu thật sự là diệp thần buông xuống thời điểm đưa tới động tinh thật sự là quá mức kinh người tô ấu vi đi vào côn lôn khư so diệp thần phải sớm bởi vì là tô kỳ lân mội m ộ i quan hệ dẫn đến nàng tại kiếm tông thu được không ít tài nguyên tăng thêm m à u tím không sai người theo đuổi rất nhiều cũng không người dám khi dễ nàng này làm cho nàng dần dần tư sinh ra ưu việt cảm giác nhất là tại không đến một tháng theo phạm nhân bước vào tông sư cảnh về sau càng làm cho nàng cảm giác mình thiên phú không tồi cứ việc diệp thần ở thế tục giới rất lợi hại có thể từ khi nàng tiến vào côn lôn k ư gia nhập kiếm tông về sau cùng diệp thần đã không phải là người của một thế giới dưới cái nhìn của nàng có lẽ không bao lâu chính mình liền sẽ đổi kịp diệp thần tu vi thậm chí là đem hắn bỏ lại đằng sau nàng không chỉ một lần huyễn tưởng qua l à n có một ngày chính mình tu vi đi đến nhất định mức độ về sau nhất định phải trở lại thế tục giới thật tốt hướng diệp thần d i ê u võ dương ai nhưng mà theo diệp thần xuất hiện mấy ngày nay bên trong nàng tất cả tự tin cùng với cảm giác ưu việt trong khoảnh khắc liền bị nghiền nát diệp thần tựa như là một cước đem hắn đạp trên mặt đất hung hăng đưa nàng đạp vào p h ò n g t r ậ n bởi vậy nàng không dám nhìn diệp thần càng thêm không dám để cho diệp thần nhận ra mình mà vào thời khắc này an tính hiện trường bên trong lại là có một người bước ra một bước diệp nàng t nếu cổ giáo t là lít lít cổ cổ giáo giáo như làm đúng như hoa linh nói diệp thần chính là ngày đó tương long thành bên ngoài cái vị kia mũ rộng về người cái tiêu biến đại biểu diệp thần giờ phút này chân chính đứng ở côn lôn khư mặt đối lập dù sao hắn giết vô thượng thiên kêu thật sự là nhiều lắm chỉ là thập đại thượng tông liền có tám vị chết tại hắn thủ hạ còn không tính ngoài ra tiểu tông phái không sai chính là ta diệp t h â n đ ạ m mạc con ngươi tới đối mặt không chỉ như thế liền ngươi vu cổ giáo chu trường lão còn có xả mộ mộ cũng chết tại diệp mộ trên tay Rào. ra, trường trường trong toàn là là giáo lão đạo Lời lập tức cười lạnh liên thường nói phi tiên giật cười đôi mắt đều là xâm nhiên chi、ý. Diệp nói vừa Vua ta mình, năng cùng, như thế nói đến, ta đạo môn tông thịch. Tốt, tốt. tức tục, mắt thế đều đầu đều khẽ cổ cổ xâm ý. còn có ta quỷ môn cựu anh thiếu chủ còn có ta linh phủ tông thác bạch long còn có ta tinh thần tông thương tinh thần giờ k h ắ c này thập đại thượng tông bên trong có chừng chín tông cự đầu đứng dậy trên mặt s á t ý nhìn về phía diệp thần giờ k h ắ c này giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên đệ ngội thảm rồi lần này thảm rồi thấy cảnh này đệ c ử u phong người sắp mặt vì đó đại biến bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới diệp thần vậy mà lại trước mặt mọi người thừa nhận thập đại thượng tông đều có vô thượng cự đầu ở đây mặc dù hắn lại như thế nào lợi hại cũng không thể thừa nhận những người này lựa g i n a chỉ có diệp vô song vẻ mặt không thay đổi trong mắt đều là vẻ kiên định dù cho là thế gian đều là địch hắn cũng sẽ cùng diệp thần cùng tiến thối tiểu t ử này thật đúng là tự chui đầu vào lưới kiếm tông đệ nhất phong phong chủ huyền kiếm lao nhân cười lạnh liên tục giết nhiều người như vậy hôm nay hắn đừng nghĩ còn sống rời đi không riêng gì hắn liền phía sau hắn diệp vô song đám người cũng phải chết tại hắn bên cạnh thiên kiếm trưởng lão một mặt nghiền ấm tại diệp thần buông xuống thời khắc hai người bọn họ còn lo lắng thế cục sẽ có nghi chuyển nhưng mà bây giờ diệp thần trở thành mục tiêu công kích ngược lại để bọn hắn an tâm bên trên thu giữa đất trời tràn ngập vô cùng khí tức nghiêm nghị cái kia gần như s ắ p muốn thực chất hóa sát ý làm cho không ít người r ồ n dập biến sắc thuần quân tử hất lên phát t r ầ n xâm nhiên mở miệng diệp n a m cùng người giết ta đạo môn đạo tử tông duệ có phải hay không đến cho ta đạo môn một cái công đạo người muốn cái gì bàn giao diệp thần không sợ hai chút nào ngạo nghẽ mà đứng bọn ngươi tông môn những cái được gọi là vô thượng tiên tiêu nếu như không ngấp nghẽ vật trong tay của ta ra tay với ta như thế nào sẽ chết nói đến chỗ này hắn nhìn rất nhiều cự đầu tiếng quát như sấm bọn hắn có thể giết ta, ta liền không thể giết bọn hắn sao Nói cho cùng, cuối cùng vẫn muốn về đến nắm cuối cho về tinh a y n g ư ờ à o lớn p í a thần r ê n Cán n rỡ. l i phủ tông đạo nhân tông biết, dẫn đến sợi dâu run、dậy. Ngươi có biết, ngươi cử động đạo dâu sợi dậy. có cử l này chẳng cùng là khác gì là cùng ta thập đại thượng tông a thập thượng t đại cùng ta con luôn khư là địch. luôn Không、sai. Tinh thần tông ta sai. là khư vô thượng cự đầu vừa xài bước ra sắc ý đầy trời d i ệ p nam cuồng mặc dù ngươi có được vô thượng cự đầu chiến lược có thể ngươi chẳng lẽ ngây thơ một vị chỉ dựa vào ngươi một người liền có thể chấn áp ta côn lôn u thư lời này vừa nói ra vô số người vì đó biến sắc thật sự là tinh thần tông vị kia vô thượng cự đầu một phen chẳng khác gì là đem diệp thần đặt tới toàn bộ côn lôn khư mặt đối lập có thể nói là t r u tâm c h i ngôn ha ha ha nhưng mà diệp thần lại là bỗng nhiên cười ha ha ra người cười cái gì thuần quân tử nhúng m ẩ y chuyến tàu đêm đâu trong mắt phát ra một vẹn v ẻ khinh thường ngươi nói đúng diệp mỗ lần này đến đây mắt chính là muốn côn lôn khư thần phục tại ta dưới chân bằng không ta liền đổ diện toàn bộ côn lôn khư theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn trường vì đó t ĩ n h lặng tất cả mọi người là không thể tin nhìn xem diệp thần như vậy tầm mắt giống như là đang nhìn một người điên gióng g i ặ môn ngồi trên ghế một tôn vô thượng cự đầu hư lạnh một tiếng thân hình hóa thành quỷ ảnh hướng phía diệp thần c h â n áp tới hôm nay liền đưa ngươi chém g i ế t ở đây tế h ta quỷ môn thiếu chủ cựu anh chi linh là âm quỷ thượng nhân ra tay rồi nghe đồn âm quỷ thượng nhân mẫu thân trong ngực lấy hắn thời điểm ban đêm đi ngang qua bãi tha ma cả kinh bách quỷ vây người mà âm quỷ thượng nhân sau khi sinh liền bị kiểm tra ra cực mạnh âm quỷ chi thể vô thượng cự đầu cuộc chiến sắp bắt đầu thấy âm quỷ thượng nhân trước hết nhất không giữ được bình tĩnh ra tay về sau tất cả mọi người ở đây trái tim lập tức nhịn không được vì đó run lên đây chính là vô thượng cự đầu ở giữa giao thủ a tiểu tử đi chết đi âm quỷ thượng nhân đạp không lướt đến Lòng bàn tay âm bị thượng hóa t nhân mặt lộ vẻ cười lạnh phá phất thấy diệp thần bị cái kia cán màu đen trường mâu đâm xuyên sau đó thân thể bị ăn mòn xuống trảng nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt hắn đột nhiên cứng đờ chỉ thấy diệp thần trong tay bỗng nhiên nổ vang ra một tia x é t ánh chấp bên trong mơ hồ có một đạo tử sắc kiếm quang tại mọi người con ngươi co rụt lại công v u cái t i a đạo kiếm quang hóa thành một đạo màu tím lôi đình hướng phía cái k i a cán âm sát cốt mâu đầu phá không chém đi ẩm ẩm chém về phía âm quỷ thượng nhân. ẩm ẩy thượng n một t nhân tiếng m v u kêu trên liên hồi ngay sau đó liền bị trong đó kiếm quăng theo bên trong chém thành hai nửa liền thần hồn cũng tại một kiếm kia phía dưới cấp tốc bị xuống nát vô thượng tự đầu â m quỷ thượng nhân chết giờ khắc này giữa thiên địa hoàn toàn tích mịch vô số người mở to hai mắt nhìn không thể tin nhìn xem giật thần hai người lúc này mới giao thủ bao lâu liền có một tôn vô thượng cự đầu chết rồi mà lại đó còn là quỷ môn âm quỷ thượng nhân a mà đệ c ử u phong hoa linh sớm đã là trợn mắt h ố t mồm trong mắt bọn họ vô thượng cự đầu cơ hồ cùng thần tiên không có gì khác biệt nhưng mà vẫn như cũng bị diệp thần một kiếm chém giết kinh hại nhất không gì bằng kiếm tông huyền kiếm lao nhân cùng với thiên kiếm trưởng lão hai người liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được một tia bất an ta hiện tại không tin cũng phải tin một vị cự đầu vẻ mặt tạm đạm vô cùng cái này người làm thật có được chạm vô thượng cự đầu chiến lực luôn luôn kiếm tông kiếm trưởng lão cùng vua cổ giáo xả mộ m ộ i chỉ sợ sớm đã đầu một nơi thần một mẹo ngoài ra cự đầu không nói một lời chỉ bất quá trong mắt rung động làm sao cũng vung đi không được bọn hắn vốn muốn tìm diệp thần thanh toán vô thượng thiên kiêu bị chạm sự tình nhưng mà bây giờ âm quỷ thượng nhân bỏ mình xem như triệt để cảnh tỉnh bọn hắn còn có người nào muốn diệp mỗi cho một cái thuyết pháp vạn chúng chú mục phía dưới diệp thần cầm kiếm mà đứng giống như sắt thần lâm thế đạo mạc con ngươi quét nhìn toàn trường không ngại đứng ra nhường diệp m ỗ nhìn một chút mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống toàn trường yên tĩnh không người nói chuyện có âm quỷ thượng nhân ví dụ về sau không người còn dám đứng ra dù cho là đạo môn thuần quân tử chở vô thượng cự đầu cũng không ngoại lệ không khỏi là tầm mắt lấp lánh liên tục nhất trí lựa chọn yên lặng lần này quỷ môn xem như mất cả t r í lẫn trải chết một cái vô thượng thiên tiêu không tính xong còn dựng vào một tôn vô thượng cự đầu một người trấn nhiếp rất nhiều vô thượng cự đầu cái này người quả nhiên là bá khí như vậy không hổ là diệp vô song huynh t r ư ở n g đúng vậy à diệp vô song có như thế huynh t r ư ở n g thử hỏi hôm nay còn có ai có thể động đến hắn vô số lòng người đầu lóe lên vô số suy nghĩ giữa thiên địa lại lạ thường trở nên yên lặng như tờ dâng lên làm diệp thần tầm mắt rơi vào thanh huyền trưởng lao trên người thời khắc hơi hơi hòa hoan mấy cái ngươi chính là đệ cựu phong thanh huyền trưởng lão đúng vậy người sau suy yếu gật đầu diệp thân mỉm cười trong hơi cười đúng là lộ ra vô tận xâm nhiên c h i ý cái nào là kiếm tông người làm phiền ngươi cùng ta từng cái chỉ ra tới、Tốt. thanh ố t t huyền trưởng lão nhìn thật sâu hắn lên mắt không chút do dự chỉ một ngón tay thứ tám phong phong chủ m à c ơ minh đám người cái này người gọi m à c ơ minh thứ tám phong phong chủ cái này người gọi dương tự đệ thất phong phong chủ cái này người gọi hà nghiệp thứ sáu phong phong chủ ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa kiếm tông tám phong phong chủ đều bị thanh huyền trưởng lão từng cái chỉ ra còn bao gồm huyền kiếm lao nhân cùng với thiên kiếm trưởng lao đám người diệp thần khẽ vứt c ằ m chật quay người nhìn về phía thứ tám phong phong chủ mạc âm minh trong mắt hàn quang lóe lên cả người hắn tiến về phía trước một bước bước ra trong nháy mắt liền phá lấy hư không hướng phía hắn lao đi mạc âm minh gặp hắn đằng đằng sát khí xông tới mình không khỏi giận dữ thật can đảm tiếng nói vừa ra chỉ thấy hắn trên thân bộ phát ra một đạo kinh thiên kiếm mang nhấc lên một cỗ thao thiên sóng lớn hướng phía diệp thần đi đầu chèm tới hắn chính là kiếm tông thứ tám phong phong chủ chấn áp nhất phong đường đường vô thượng cử đầu tuy nói hướng về phía trước thua ở thanh huyền trưởng lao trong tay bất quá là bởi vì thanh huyền trưởng lao tu luyện tử kiếm quyết bố trí cứ việc diệp t h ầ n buông xuống thời điểm thanh thế lớn mạnh không gì sánh nổi lại giết âm quỷ thượng nhân nhưng nếu nghĩ hắn tại địa bàn của mình ngay trước vô số người ngoài mặt lộ vẻ ra nhút nhát chi sắc chỉ sợ sẽ chỉ làm trò hề cho thiên hạ cùng lúc đó tất cả mọi người tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy hai người sợ bỏ lỡ bất luận cái gì chi tiết anh, theo mạc âm minh cái kia đạo kinh tiên kiếm mang chẳng ra lập tức trên không trung hóa thành một thanh to lớn kiếm ảnh kiếm khí gào thét, giống như thú gào thét. thật mạnh một kiếm ở đây một vị cự đầu không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh một kiếm này dù cho là lao phu cũng không dám đón đỡ cơ hồ là trong khoảnh khắc đó diệp vô song đám người tầm mắt cũng bình tĩnh nhìn về phía diệp thần nhất là thanh huyền trưởng lão nhưng mà đối mặt với kinh người một kiếm diệp thần lại là không tránh không né một tay nô ra vô cùng bá đạo bắt lấy cái tia đạo kiếm ảnh cánh tay dùng s ư ớ c ầm ầm đem hắn bốc nát cái gì mặc ầ m minh mỹ mắt tầng tầng nhảy một cái không đợi hắn kịp phản ứng b ỗ n nhiên liền thấy diệp thần trong tay b ỗ n nhiên có một tia xét lói lên ánh chấp ầm ầm ở giữa chạm tại trên người hắ theo một đạo kinh thiên động địa nổ van g mà ra mạc âm minh kêu thảm một tiếng thân thể ẩm ẩm sụp đổ thần hồn tại chỗ sụp đổ kiếm t ô n g thứ tám phong phong chủ mạc âm minh chết cả phiến thiên địa tại thời khắc này t ĩ n h lặng nhất kích vẹn vẹn nhất kích liền diệt sắt một tôn vô thượng tự đầu giờ khắc này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn diệp thần trong tay c h u i này hiện ra ánh chấp trường kiếm trong mắt đều là rung động d u n g hoa linh ở bên trong đệ cựu phong người cùng nhau trận mắt h p ổm quá quá mạnh xem ra là lão phu sai thanh huyền trưởng lão tầm mắt vì đó có q u á c một trận trước lúc này hắn mặc dù biết diệp thần chiến lực chỉ sợ không th có thể quả thực là không nghĩ tới diệp thân vậy mà khủng bố như thế có thể thuấn sát vô thượng cự đầu mấy giây về sau có cự đầu thất thanh kinh hãi thanh kiếm kia có vấn đề này kiếm là vật gì đạo môn thuần quân tử con ngươi co vào vậy mà mang theo sấm xét lực lượng xem hắn bộ d á n g vẫn là tử tiêu thần l ôi nhục huynh đệ của ta người chết diệp thân hư lạnh một tiếng đang khi nói chuyện thân hình l ó i lên lại lần nữa hướng phía đệ thất phong phong chủ dương tự lao đi sở dĩ tới như vậy muộn là bởi vì đang trên đường tới khôi phục hao hết trân nguyên đồng thời còn thuận tiện tế luyện trân vũ thiên lôi kiếm cái k i a dương tự thực lực so mạc gâm minh còn phải mạnh hơn mấy phần có thể khi nhìn đến mạc gâm minh bỏ mình về sau trong lòng đối diệp thần kiên kỵ đến mức độ không còn gì hơn bởi vậy tại vừa nhìn thấy diệp thần vậy mà thẳng đến chính mình hắn sát mặt lúc này lại biến thân thể bay nhanh lấy liền muốn chạy trốn chết nhưng mà diệp thần căn bản không cho hắn cơ hội cận thân về sau huy động trong tay chân vũ thiên lôi kiếm nhất kiếm chẳng ra liền có lôi âm nổ vang quanh quẩn Vâng thân âm anh! Dương tự thân thể ấm ấm tung, phong phong dương tự bỏ mình.